10.5 Quay lại trong căn phòng nhỏ tại Tùng Hạc Lâu, lúc này A Thanh đang đối mặt với vô song, đôi mắt màu bạc yêu dị quá chặt lấy vô song, nàng cũng không hẳn là đang tức giận, nàng cũng không có chán ghét vô song chỉ là nàng cảm thấy vô song dĩ nhiên dám khi dễ mình, dám chiếm tiện nghi của mình, nếu nàng không tỏ ra cái gì đó thì nàng tuyệt không phải là A Thanh. Các bạn đang nghe miễn phí tại website chuyệnaudio.com Đương nhiên một điều quan trọng hơn, A Thanh thực sự tò mò với vô song, như đã nói nàng tin tưởng Trương Tam Phong, người mà Trương Tam Phong gửi đến nhất định sẽ là bạn hoặc ít nhất tạm thời không phải là thù. Cũng vì điểm này mà A Thanh với vô song vẫn luôn có một loại quan tâm, một loại chiếu cố. Vô song ở trong mắt A Thanh rất yếu. Vì thường yếu đến mức chính bản thân A Thanh còn không hiểu được dục ý của Trương Tam Phong là gì nhưng đến khi vô song có thể hấp thu ma khí nhập thể thì A Thanh bắt đầu thay đổi cách nhìn đối với hắn. Nàng thậm chí còn rõ ràng hơn vô song, nàng còn hiểu sự thay đổi trong bản thân vô song còn hơn chính hắn. Nàng đã gặp qua tự thần, nàng đã gặp qua đế thích thiên thậm chí đã nhìn qua cả oán linh. Nàng tất nhiên có thể có cái nhìn rất rõ về những sinh vật ở âm giới. Những sinh vật này ở bên ngực trái đều có một quả cầu năng lượng màu đen. Một vật có thể sánh ngang với đan điền của dương gian thậm chí vật này lại còn càng đáng sợ hơn đan điền. Quả cầu năng lượng màu đen này là nơi tập trung ma khí trong cơ thể đám người âm tới Bất quá nó còn có một công dụng khác mà đan điền không làm được đó chính là tự bạo. Khi quả cầu này tự bạo liền sinh ra ma chú. trên người A Thanh chính là ma chú từ cơ thể cũ của đế thích thiên tự bạo Lượng ma khí càng lớn thì khi giải phóng ra ma chú càng lợi hại Cho dù là A Thanh trước ma chú của đế thích thiên năm đó cũng chỉ có thể cố gắng kéo dài hơi tàn mà thôi A Thanh lúc này có đến 9 phần chắc chắn vô song có liên quan với đám người âm giới kia Tuy nhiên vô song rõ ràng là người dương giới Rõ ràng trên người chạy xôi nội lực Rõ ràng là người sống sờ sờ ra đó Sao có thể coi là cư dân đến từ âm giới? Chỉ riêng việc Vô Song là người cõi âm hay cõi dương cũng khiến A Thanh cả đêm qua không ngủ được. Việc một người sống lại mang theo đặc điểm của những kẻ đã chết, đây rốt cuộc là như thế nào? Đối mặt với câu hỏi của A Thanh, Vô Song cũng không biết trả lời ra sao nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định nói thật. Vô Song biết sau này hắn còn có rất nhiều việc phải nhớ A Thanh cũng vì vậy hắn không muốn che giấu nàng. Ít nhất nếu vô song chân thật với nàng thì nàng cũng sẽ chân thật với hắn. Vô song không rõ kẻ thù mà mình chuẩn bị phải gặp là ai nhưng đúng là vô song cùng A Thanh đang đi trên một con thuyền. A Thanh cần vô song hấp thụ ma khí còn vô song lại cần A Thanh đưa trở về thế giới cũ. Nếu hai bên đã là quan hệ hợp tác thì chỉ cần cái gì nói được, vô song sẽ không che giấu. Trước áp lực của A Thanh đè lên người mình bản thân vô song chậm rãi lùi lại một bước. Chính A Thanh cũng không ngờ vô song có thể nhẹ nhàng bỏ đi khí thế của bản thân mình phải biết đây là khí thế của chính nàng chứ không phải là khí thế thiên địa ép xuống Vô song căn bản không thể nhẹ nhàng như vậy mới đúng Vô song thì lại không hề quan tâm lắm đến chuyện này Hắn ngồi xuống ghế, đối mặt với A Thanh đang đứng đó chậm rãi mở miệng A Thanh cô nương, ngươi hỏi ta là cái gì? Đáp án này chính ta cũng không biết Cô nương có thể nghĩ ta đang đi tìm lại chính bản thân mình đi. Ta lúc trước rất minh mẫn nhưng càng ngày ta lại càng cảm thấy mơ hồ. Mơ hồ đến mức hiện nay ta là ai? Ta đến từ đâu ta cũng không rõ. Ký ức của ta chỉ là những mang xám tối đan xen không hơn không kém. Có rất nhiều thứ ta đã mặc định vài chục năm lại sụp đổ ẩm ẩm trước mặt. Có rất nhiều thứ tưởng như ta không bao giờ tin tưởng lại trở nên chân thật đến mức không tưởng. Cô nương ngươi nói. Ta rất giống Đế Thích Thiên, ta không biết giải thích với ngươi như thế nào nhưng trong đóng ký ức vỗn loạn của ta quả thật có người gọi là Đế Thích Thiên, ta thậm chí có lẽ còn là bằng hữu với hắn. Ta không biết A Thanh ngươi nghĩ cái gì, ta lại càng không rõ hành động của Đế Thích Thiên là gì, với một kẻ như ta, một kẻ mà hiện nay đến cả quá khứ của mình cũng không nắm được, đến cả bản thân mình là ai cũng không biết thì ta chỉ có thể nói. Hiện tại ta vẫn mong đứng về phía cô nương. A Thanh nghe vô song nói vậy khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi nhíu lại sau đó nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía vô song. Ngươi nói ngươi quen biết với đế thích thiên vậy mà lại muốn đứng về phía ta. Ngươi lấy cái gì đảm bảo con đường mà ngươi chọn sẽ không làm ngươi hối hận, ngươi lấy cái gì đảm bảo để ta có thể tin tưởng ngươi. Ta không thích nhất đến một ngày khi đứng trước sinh tử khoảnh khắc liền bị đồng đội đâm sau lưng một cái. Ngươi nói ngươi quen biết với đế thích thiên. Ngày hôm nay ngươi lại lựa chọn bên phe ta vậy khác gì ngươi phản bội đế thích thiên. Vậy lấy cái gì ra đảm bảo sau này ngươi không phản bội ta lần nữa. Câu nói của A Thanh rất thật, cũng rất nghiêm túc. Nàng hiện này thật sự muốn minh xét một lần cuối cùng. Ít nhất vô song phải thuyết phục được nàng nếu không nàng vẫn sẽ áp dụng chiến thuật cũ. Dùng tính mạng của cả Trung Nguyên Võ Lâm đối phó với kẻ trong Phật Sơn kia Đối với câu hỏi của A Thanh Vô song căn bản nghĩ còn không thèm nghĩ Hắn muốn cho nàng biết đáp án của hắn không hề đi qua suy nghĩ Không toan tính là suy nở ngờ hờ si đầu tiên trong đầu hắn hiện lên Khi có hai con đường trước mặt Ta sẽ lựa chọn đi theo con đường đầu tiên mà ta nghĩ tới Ta tin tưởng vào trực giác Ngày hôm nay đứng trước ngươi cùng kẻ gọi là đế thích thiên ta liền lập tức chọn ngươi, liền nghĩ đến hợp tác với ngươi đầu tiên. Trực giác không phải là vạn năng nhưng ta vẫn chọn tin tưởng vào thứ này, một khi đã tin tưởng thì dám chịu trách nhiệm, đã chọn con đương này thì dám bước đến cuối cùng. Quan trọng hơn chúng ta coi như cùng quen biết với một người, hắn gọi là Trương Tam Phong, bằng vào Trương Tam Phong vì cớ gì không thể liên hợp với nhau. Cái lý do của vô song căn bản còn không tính là lý do, làm gì có cái lý do nào gọi là trực giác. Trực giác của ngươi vì cái gì bắt người ta tin, chỉ là đối mặt với A Thanh cũng không phải là một cái nữ tử bình thường, A Thanh vậy mà thản nhiên ngật đầu. Ngươi nói cực kỳ có lý, ta cũng tin vào cảm giác ít nhất theo cảm giác của ta ngươi không phải là địch nhân. Nếu đã là hợp tác thì hai bên đều phải cùng có lợi. Ta cần ngươi giúp ta giải trừ ma khí trên người còn ngươi. Ngươi cần ta làm gì? Vô song đương nhiên sẽ không cầu gì hơn. Hắn khẽ quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hắn có thể nghe được có tiếng bước chân vang lên nơi chân cầu thang. Dung nhi của hắn về rồi. Ta chỉ cầu có thể trở lại thế giới cũ. Thế giới mà cô nương đã đưa Trương Tam Phong đến. Hơn nữa ta muốn mang cả nàng cùng đi. Nam nhân thật ra rất ích kỷ. Bất cứ nam nhân nào đều có tính chiếm hữu rất mạnh, vô song biết Hoàng Dung còn có cha, còn có những thứ níu giữ nàng nhưng nếu có thể. Hắn vẫn muốn mang nàng theo bên mình, muốn nắm lấy bàn tay của nàng, muốn tiếp tục cùng Hoàng Dung cười cười nói nói. A Thanh đương nhiên cũng cảm giác được Hoàng Dung trở về, nàng nhẹ nhẹ mỉm cười sau đó quay đầu nhìn sang hướng ngược lại. Nàng nhìn về phía căn phòng của Quách Tĩnh sau đó nàng liền phá lên cười, mang theo tiếng cười trong như loài hoảng mi mỗi buổi ban mại, thân hình A Thanh từ từ tiêu thất trong hư không. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Sau sự kiện trên giã tam pha cùng với việc A Thanh thì mọi thứ diễn ra yên bình hơn rất nhiều, Vô Song cùng Hoàng Dung một mạch ở lại Tùng Hạc Lâu 3 ngày. Trong 3 ngày nay Vô Song thậm chí đã đưa Hoàng Dung đi gặp Quách Tĩnh. Đây cũng không phải là vì vô song có sở thích đặc biệt mà là hắn cảm thấy hắn phải đưa Hoàng Dung đến gặp quách tĩnh. Ít nhất hắn cũng không muốn giữ nàng ở bên mình, không muốn che đi sự tồn tại của nàng với quách tĩnh. Nếu hắn một mực không để Hoàng Dung gặp quách tĩnh thì chẳng khác nào nói hắn sợ mất Hoàng Dung bởi quách tĩnh. Nếu Hoàng Dung cùng quách tĩnh đã được ông trời xe duyên trở thành một cặp thì vô song hắn không ngại cắt đứt cái sợi tơ hồng đó. Nữ nhân của hắn cho dù thế nào cũng là của hắn. Hắn còn chưa có bất lực đến mức để quách tĩnh lấy mất Hoàng Dung. Trong căn phòng của mình lúc này Hoàng Dung đang đầy vui vẻ tựa đầu vào vai Vô Song. Ánh mắt nàng có chút mông lung nhìn ánh chiều tàng ngoài kia. Khóe miệng hơi hơi cong lên một nụ cười rạng rỡ Vô Song ca, ca tên quách tĩnh đó thật sự rất ngốc. Dĩ nhiên lại coi muội là huynh đệ, coi huynh là đại mỹ nhân. Vô Song cũng bật cười một tay khẽ nhéo cái mũi của Hoàng Dung. Đâu phải ai cũng có hỏa nhãn kim tinh như huynh cũng đâu phải ai cũng văng tuyết thông minh như Dung Nhi, làm sao có thể vừa nhìn cái đã ra được. Hoàng Dung nghe vô song khen liền hơi hơi lẻ lưỡi, đáng yêu vô cùng. Kaka chỉ được cái dẻo miệng, mau khai ra ở ngoài kia ngươi hỗn hồn bao nhiêu thiếu nữ rồi. Câu hỏi này của Hoàng Dung thực sự tương đối mang tính trí mạng, vô song biết Hoàng Dung là một nữ tử cực kỳ mạnh mẽ. Nàng có tính tự tôn rất mạnh nếu không thì trong nguyên tắc đã không có việc quách tĩnh phải lựa chọn giữa Hoa Chanh cùng Hoàng Dung. Nha, huynh nào biết được Vinh vô tình hút hồn bao nhiêu thiếu nữ, dù sao người ta thầm thương trộm nhớ cũng không thể nào trách Vinh được, có trách thì trách Vinh quá hoàn hảo thôi, không phải sao. Hoàng Dung khẽ lửm vô xong một cái sau đó nàng còn không quên nhéo bên hông vô xong, cái miệng xinh đẹp khẽ miễu ra, mèo khen mèo dài đuôi. Nói xong câu này cả Vô Song cùng Hoàng Dung đều phá lên cười Trong 3 ngày ở Tùng Hạc Lâu bản thân Vô Song cùng Hoàng Dung đã trở nên hòa hợp hơn rất nhiều Hoàng Dung cũng không còn đỏ mặt mỗi khi đối mặt với Vô Song như trước đây Dù sao cả hai người đều đã xác định mối quan hệ này Trong cuộc đời Vô Song thật sự hắn đã quen không ít nữ nhân nhưng Hoàng Dung có lẽ là nữ nhân thân mật nhất với Vô Song trong tư cách một cái nam nhân Hắn cùng Hoàng Dung thật sự chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi Đương nhiên vô song cũng sẽ không ép buộc Hoàng Dung, cái việc này hắn liền muốn nàng thoải mái nhất, việc này căn bản cũng không gấp được. Vô song cùng Hoàng Dung lúc này thật sự rất đẹp, nếu có hóa sữ ở đây thì tuyệt đối phải trầm trồ khen ngợi cảnh trong căn phòng nhỏ này. Trước cửa sổ của Tùng Hạc Lâu, hắn một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Hoàng Dung còn nàng lại nhẹ nhẹ dựa vào vai hắn. Hai người cùng nhau đứng ngắm cảnh mặt trời lặn hơn nữa bất kể là khí chất hay dung mạo thì cả vô song cùng Hoàng Dung đều có thể làm vô số nam nhân sôi máu. Vô số nam nhân điên cuồng, nhìn, hai cái, tuyệt thế mỹ nữ đứng dưới ánh chiều tà liệu có còn gì đẹp hơn. Vô song ca ca, mũi có chút nhớ nhà, lúc trước muội rất giận cha, cha bắt muội phải lấy một kẻ không quen biết, Vinh cũng biết đó hắn là cháu của Tây Độc, Âu Dương Phong. Kẻ này tính xấu rất nhiều lại cực kỳ háo sắc, Mũi vừa nghĩ đến đã thấy phiền hà, Mũi căn bản không chấp nhận một nam nhân như vậy làm trưởng phu nên muội chạy ra ngoài, cho đến khi gặp Huynh. Vô song ca ca, chúng ta ở đây cũng đã gần 5 ngày, mấy vị tiền bối kia cũng không có đến tìm hai ta nữa, hay là Huynh theo Mũi về đào hoa đảo đi, Mũi muốn giới thiệu Huynh cho cha. Mỗi tin cha chắc chắn sẽ thích Nguyên, nam nhân của mỗi tốt hơn tên họ âu Dương đó cả ngàn lần, vạn lần Lời nói của Hoàng Dung cực kỳ dễ thương lại chứa chăn một loại tình cảm khó nói thành lời Trong mắt Hoàng Dung còn có cả chút tự hào, nàng cũng là một nữ nhân bình thường như bao nữ nhân khác Nàng không cầu nam nhân của mình phải là siêu cấp thiên tài thiên phú chắc tuyệt gì Quan trọng nhất với nàng thì nam nhân đó phải yêu thương nàng phải là người bất kể thế nào cũng không bỏ nàng, ở bên nàng mỗi ngày, cùng nàng cười cười nói nói, là bờ vai cho nàng tựa vào mỗi khi mỏi mệt. Nàng, thật sự có chút sở nam nhân thông minh tuyệt đỉnh. Nàng sợ sẽ giống như mẫu thân, nàng sợ nam nhân của mình sau này cũng như phụ thân, cũng không quan tâm đến nàng chỉ đi theo con đường võ học. Đây là lý do lớn nhất khiến Hoàng Dung lựa chọn quách tĩnh. Cho dù Hoàng Dược Sư chưa từng thích quách tĩnh thì nàng cũng không quan tâm, nàng thích là được. Về phần hiện nay thì sao? Vô song thiên phú cực kỳ đáng sợ, đáng sợ đến mức Hoàng Dung còn cảm thấy không bằng. Nhưng đúng là vô song thật sự đối với nàng rất tốt, ngay cả khi nàng xấu xí, ngay cả khi nàng chỉ trong thân phận của một kẻ ăn mày. Mấy ngày qua ở bên vô song nàng cũng cảm nhận được vô song không hề tập võ, những ngày qua vô song đều toàn tâm toàn lực bồi tiếp nàng. Ở bên nàng, cùng nàng cười cười nói nói Với Hoàng Dung mà nói thì nàng thật sự rất cảm động Nàng biết trong mắt vô song thì võ công hay thực lực gì đó Đều không quan trọng bằng nàng Nếu có một thang điểm 10 thì vô song tuyệt đối đạt điểm số này Hoàng Dung thậm chí lần đầu tiên cảm thấy mình Còn không xứng với vô song Đây là một loại suy nghĩ rất mơ hồ Loại suy nghĩ này chỉ mới xuất hiện đã bị Hoàng Dung cố gắng dẹp đi Nhưng đúng là nàng không cách nào quên đi được Vô song quá hoàn mỹ, nam nhân như vô song đến chính Hoàng Dung còn có chút choáng ngược. Hoàng Dung không tin vô song là đệ tử của Lý Thu Thủy bất quá đến hiện nay nàng vẫn cứ tin tưởng sư phụ vô song là thiên sơn đồng mộ. Vô song xuất phát từ linh thứ cung, một nam nhân muốn dung mạo có dung mạo, muốn tư chất có tư chất, muốn thế lực có thế lực, muốn tiền bạc có tiền bạc lại còn nhất mực yêu thương nàng, còn vì nàng tự thân xuống bếp, còn nấu ăn cho nàng nghe. Nam nhân như vậy Hoàng Dung còn mong đợi gì hơn nữa? Vô song nghe thấy Hoàng Dung nói đến việc đến thăm đào hoa đảo, đến gặp Hoàng Dược Sư bản thân hắn cũng bắt đầu có chút khẩn trương. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này thì Vô song vẫn chưa đi gặp nhạc phụ đại nhân bao giờ, còn chưa đi đến nhà người yêu bao giờ chứ đừng nói gặp mặt cha mẹ người yêu. Đồng thời khi Hoàng Dung nhắc đến đào hoa đảo thì Vô song lại nhớ ra một việc. Vô song nhớ rõ ở đào hoa đảo có ba cửa ải nhất định phải đi qua ít nhất trong cuối chuyện là vậy. Đầu tiên là ngộ tĩnh, thứ hai là âm luật còn cuối cùng là võ nghệ. Xét về âm luật thì vô song chưa bằng nổi hoàng dược sư nhưng tự về thì có thừa. Hắn tuyệt đối đủ sức qua được một cửa này. Nếu xét võ công lại càng không cần nói với thực lực của vô song thì thiên tài cùng tuổi ai sánh nổi với hắn. Cửa ải ngộ tĩnh là cửa ải duy nhất vô song cảm thấy thất bại. Không phải là ngủ tỉnh của vô song không đủ mà là bởi vô song không biết chữ. Vô song đến giờ vẫn nhớ trong nguyên tắc quách tỉnh cùng Âu Dương khắc ghi nhớ bằng việc viết lại từ âm chân kinh. Nói thật cái cửa ải này quá dễ với vô song, bằng thiên phù cái thể thần đồng của vô song thì ngại gì học thuộc lòng. Bất quá hắn không biết chữ. Không biết chữ thì đọc kiểu gì? Kể từ ngày chia tay A Thanh đến nay hắn cũng không thấy nữ nhân này liên lạc gì với mình. Ba người Lý Thu Thủy, Âu Dương Phong cùng Bạch tự Tại lại như tiêu thất trong thiên địa căn bản không xuất hiện lần thứ hai trước mặt Vô Song vì vậy Vô Song cũng không tính ở lại nơi đây. Theo Hoàng Dung đến đào Hoa Đảo cũng không phải là chủ ý tệ. Vô Song ở lại Tùng Hạc lâu đến tận bây giờ ngoại trừ vết thương của Quách Tĩnh ra thì còn có việc của A Thanh nhưng Vô Song cũng biết bằng vào thực lực của A Thanh muốn tìm Vô Song lúc nào chẳng được. Về phần quách tính cũng không quá đáng lo, vết thương ở chân hắn đã sớm ổn định, hắn chỉ cần thời gian hồi phục mà thôi, cùng lắm vô song mang hắn cùng lên đào hoa đảo, việc này cũng chẳng to tát gì. Trung quy lại tất cả, việc quan trọng nhất của vô song hiện nay chính là học chữ, nếu hắn biết chữ thì hắn hoàn toàn có thể thu được kiểu âm chân kinh từ trên trời rơi xuống, vừa vượt qua thử thách của nhạc phụ đại nhân. Vừa có thể đường đường chính chính hợp pháp hóa quan hệ của hắn cùng Hoàng Dung lại còn được thêm vào của hồi môn lớn như vậy, một mũi tên chúng ba đích. Việc này hắn nhất định phải làm. Nghĩ đến đây vô song liền cúi đầu nhìn Hoàng Dung, vô song có ngộ tĩnh kinh người còn bên cạnh hắn lại là người được mệnh danh, nữ gia cát. Có Hoàng Dung ở đây vì sao lại không hỏi nàng học chữ. Một tay nhẹ đưa ra ấn vào cái trán của Hoàng Dung, vô song hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên là được, chỉ cần mỗi thích là được bất quá. Có một việc huynh muốn nói trước, huynh nghe nói nhạc phụ đại nhân tinh thông kim cổ, yêu thích đạo học khắp thế gian, sở học của người còn cao hơn cả võ công của người. huynh chỉ sợ nếu gặp mặt nhạc phụ đại nhân liền hiện ra cái rốt mà thôi. Hoàng Dung nghe vô song nói một câu nhạc phụ hai câu nhạc phụ sắc mặt lại đỏ lên, nhưng nghe đến bế sau nàng lại cảm thấy hơi hơi khó hiểu liền khẽ hỏi lại vô song. Vô song ca ca, có ta ở đây thì ngươi sợ cái gì, cho dù cha ta không thích ca ca thì Dung Nhi vẫn cứ đi theo người, về phần ca ca gọi là, hiện ra cái rốt, thì Dung Nhi không hiểu, dù sao ở trên giang hồ lấy vỏ công cùng hộ tĩnh làm gốc không phải ai cũng thích nghiên cứu kinh thư như cha muội cha muội cho dù khó tính thế nào cũng sẽ không mang mấy cái kinh thư sở học đến cha khảo Duyên, thôn được có Dung Nhi ở đây, huynh lo lắng gì chứ? Vô Song nghe vậy trong lòng liền cảm thấy ấm áp tuy nhiên hắn lại không cho là đúng Cho dù đông tà mang kinh thư sở học ra đấu với Vô Song hắn cũng chưa chắc đã sợ Bản thân Vô Song đọc rất nhiều sách hơn nữa lại tinh thông cầm kỳ thi họa Quân tử Lục Nghệ có cái gì mà hắn không biết Ngoại trừ trận Pháp ra thì Vô Song cũng không cảm thấy mình có cái gì không so được với Hoàng Dược Sư Tất nhiên sự tự tin của Vô Song nên giữ trong lòng Hắn cũng sẽ không đứng trước mặt người yêu nói ra mấy lời này. Hắn chỉ càng dùng sức ôm lấy vòng eo của Hoàng Dung mà thôi. Ngốc ạ mũi có nhìn thấy mái tóc ta màu trắng không? Ta không phải là người Trung Nguyên vì vậy cũng không biết chữ Hán. Nếu lên đào hoa đảo đến một chữ cũng không biết thì nhạc phụ đại nhân tất nhiên sẽ coi thường nha. Ta thì không quan tâm đến ánh mắt thế nhân cho lắm nhưng mặt mũi của Dung Nhi thì nhất định phải giữ. Nam nhân của Dung Nhi sao có thể thua kẻ gọi là Âu Dương khác kia. Hoàng Dung lúc này lại cười tươi như hoa. Trong mắt nàng hoàn toàn ngập tràn trong màu hồng tình ái. Nàng khẽ kiệm đôi chân nhỏ lên rồi hôn nhẹ lên má vô song. Sợ gì chứ? Vinh không biết chữ thì mũi có thể dạy huynh Chúng ta ở lại nơi đây thêm vài ngày cũng không tính là gì. Nam nhân của mũi sao có thể thua hậu nhân của tiêu độc kia. Nói xong câu này ánh mắt Hoàng Dung hiện ra một tia quyết tâm. Đúng là nàng không quan tâm đến việc hoàng dược sư thích hay không thích vô song Dù sao nàng đã lựa chọn nam nhân này liền không quan tâm tất cả bất quá như lời vô song nói Nàng không muốn vô song thua âu hương khác chút nào Việc học chữ thật ra cũng không quá khó Nếu là vô song kiếp trước thì hắn ít nhất phải bỏ ra vài năm mới có thể học một loại ngôn ngữ mới đấy Còn là toàn tâm toàn ý cố gắng học hỏi còn kiếp này thì không giống Vô song có thiên phú tái thế thần đồng đồng thời hắn cũng có thể nghe hiểu bình thường ngôn ngữ của thế giới này. Hắn chỉ đơn giản là không biết chữ mà thôi. Nếu như vậy thì có gì khó nên biết chữ viết của nhà Thanh thật ra cũng bắt nguồn từ chữ viết nhà Tống trải qua vài lần cải biên mà thôi. Tất nhiên thiên phú của vô song là bí mật của chính hắn hoặc ít nhất ở cái thế giới này cũng không ai biết vì vậy hiện nay Hoàng Dung thực sự cực độ sợ hãi nhìn về phía vô song. Nàng nhìn vô song như nhìn quái vật vậy. Kể từ lúc vô song đưa ra ý kiến học chữ thì đã trải qua 3 giờ đồng hồ, lúc này hai người ngồi trên bàn tròn, vô song đang chậm rãi dùng bút viết từng nét chữ còn ở bên cạnh hắn Hoàng Dung thì lại như không tin được vào mắt mình. Vô song ca ca, huynh, sao có thể học nhanh như vậy, huynh thật sự là không biết chữ sao. Hoàng Dung hỏi xong câu vừa rồi mới cảm thấy mình thất thố, nàng là người dạy chữ cho vô song đương nhiên có thể biết được vô song căn bản không nhận ra được mặt chữ cũng chính vì vậy mới khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Vô song từ một kẻ không nhận ra được mặt chữ mà chỉ sau 3 tiếng đồng hồ đã có thể nhận biết hàng trăm mặt chữ, hàng nghìn mặt chữ, có thể bắt đầu dựa theo lời nói của Hoàng Dung mà viết ra từng câu văn trên giấy, đây rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào. Vô song đối với sự kinh ngạc của Hoàng Dung chỉ đơn giản là mỉm cười, nhưng sau đó rất nhanh vô song liền hơi hơi nhíu mày lại sau đó ánh mắt hắn dần dần sáng lên.